Chỉ thế tà quân. Hắn hiểu rõ rằng cái cổ lực lượng quần bạo trong cơ thể Mai Tuyết Yên kia, không tới một khắc, sẽ biến mất, cũng chính là lúc, sinh cơ của Mai Tuyết Yên kết thúc. Mà trong quá trình này, thiên địa linh khí của bản thân khó lỏng có thể phát huy tác dụng, nếu miễn cưỡng chốt vào, cũng chỉ càng khiến cho nặng, nhanh chết hơn thôi. Duy chỉ có chờ đợi, vừa lúc cổ lực lượng này tan hết, chính mình nhảy vào mới có cơ hội để xoay chuyển càn khôn. Nhưng khi đó Mai Tuyết Yên cũng giống như đèn dậu trước gió. Đến tổ cung tạo ra hiệu quả gì? Có hay không hiệu quả, cũng không có một phần nắm chắc. Nếu quả thực không có hiệu quả, thì còn một đường, trơ mắt nhìn Mai Tuyết Yên, ngọc đá hương tàn. Khai tiên tạo hóa thần công, dù có khả năng đoạt xảo thiên công đi nữa, cũng thủy chung. Còn một điều kiên, đó là đối tượng còn sinh cơ. Tại sao có thể như vậy à? Tâm tình kịch liệt của quân mặt đã bắt đầu trỗi dậy. Xem cha Ma Trước Yên đang khó có thể nói lên lời kịch liệt thống khổ, chính mình cũng không thể giúp được gì, vết thương trên người nàng. Mình chỉ có thể trơ mắt cha nhìn, mà không thể làm tiến hành trị liệu. Có thể dùng mắt tự nhiên thấy quá trình sập đổ phá hỏng từng mạnh nhỏ, mà từ mình thể nghiệm quá trình này mà Trước Yên phải chịu bao nhiêu thống khổ đây. Nhưng, nữ tử quật cường này, một tiếng kêu thang cũng không có, chỉ có một mảnh thâm tình nhìn quân mặt ta, trong mắt chỉ có lời yêu thương say đắm. Nhìn một cách thực sự chăm chú, bởi nàng biết tạm thân mình chỉ còn lại cơ hội cuối cùng này thôi, nếu không nhìn thì vĩnh viễn sẽ không được nhìn lần nào nữa. Ta biết, quân đang rất phẫn nộ, càng hiểu được tâm ý báo thù của quân, nhưng ta hy vọng, người đáp ứng ta nhất định phải đáp ứng ta. Mà tuyết yên cơ hội dùng toàn bộ khí lực còn lại của nàng, Ngọc Thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của quân mặt ta ôm vô nổi. Thực lực của quân. Một khi chưa tăng tiếng, ngang hoàng lần không nên đi. Không nên, có bất cứ hành vi xúc động nào, có thể chứ. Mai Tuyết Yên, cầu khẩn trong mắt, bắn ra những tia đo lắng mạnh liệt. Nàng biết, tình cảm quân mặt ta đối với mình thăm hậu, một khi mình chết đi, đã kích đối với quân mặt tà lớn cỡ nào, cho nên lo lắng cho hắn. Quân mặt tà vì mình liều lĩnh báo thù, nên làm thế nào cho phải. Cho tới giờ khác đầy, mai tuyết yên vẫn như cũ, không bận tâm về chính bản thân mình sinh cơ sắp tiêu tắn. Trong nội tâm nặng, còn đang vì người mình yêu mà lo lắng, vì hắn mà chết, vì gia tộc hắn mà chết, dù chết cũng không uổng. Quân mặt ta, tuy chẳng quật khởi giống như lưu tình quét quà, nhưng hắn, nội tình vẫn còn quá ít. Công lực, tình tiến, tuy chẳng tăng tốc, kinh người nhưng vẫn chưa đủ, mà tam đại thánh địa. Lại có căn cơ vượt qua hơn vạn năm, đây quá thật là sự chết lệch quá lớn. Mai Tuyết Yên thậm chí có thể thấy rõ ràng, nếu như quân Mạc Tà cố chấp vì bản thân mình báo thủ, lấy thu đoàn, xuất quỷ nhập thượng của quân Mạc Tà trong thời gian, đầu tất chiếm được thượng phong. Nhưng một khi đã cường giả cấp bậc thánh vương cao thủ chân chính tham chiến, thì lúc đó mới biết vận trụi như thế nào. Quân Mạc Tà tuyệt đối không phải chỉ dám giết mấy tên hung thủ mà cạm tâm, điểm này Mai Tuyết Yên hiểu rất rõ. Hôm nay, chứng kiến hắn vì mình đau lòng, sinh ra cổ sát khí trước bắc nàng liền cảm giác rằng quân Mạc Tà cũng Tam Đại Thánh Địa lúc đầy đầy, đã hình thành cục diện không chết không thùy. Một là quân gia phi hội, diệt yến. Hai là Tam Đại Thánh Địa, triệt để chết, không còn con đường nào khác để mà lựa chọn. Nhìn vào thực lực hiện tại mà phán đoán, quân gia còn quá nhỏ bé, cho nên Mai Tuyết Yên nhất định phải ngăn cản. Ngăn cản hành vi, xúc động của quân Mạc Tà. Cho nên cố chịu thống khổ cất lời khuyên bảo cậu xin hắn Vì chính bản thân quân bà ta Cũng vị quân gia Quân bà ta đơ đứng một hồi lâu Mới trầm giọng nổi Đến này nàng có thể yên tâm Ta nếu chưa có thực lực Quyết không tùy tiện đi chịu chết Báo thù là chuyện kiên nhẫn Mười phần kiên nhẫn Lời tuy chẳng nói như vậy Nhưng hàm răng của hắn đang cắn chặt bờ môi Để lại dấu vết thật sâu Trên mặt đất từng giọt máu Đang từng giọt từng giọt trời xuống Trên bầu trời tiếng sấm chết Vẫn cuồng bạo như cũ tàn sắc bựa bãi Một đào lôi điện Bộ về phía Mai Tuyết Yên đang ôm chặt lấy Quân mặt ta trôi lại trong nháy mắt Biển mức vô tùng Quân đáp ứng ta Ta tin Quân Mai Tuyết Yên cười cười Cảm nhận sinh cơ trong cơ thể mình ngày càng yếu đi Nàng không khỏi buồn bã mỉm cười Mặt ta Ta thật muốn đi Cậu người Một sự kiện Trong mắt nàng chầm chảy ngưng kết hai hạt trâu trời. Theo khóe mắt chầm trải chạy xuống, trốt cuộc chơi trên mặt đất. Quên ta đi. Quên nàng đi à? Ha, ta không cho phép nàng đi. Coi như hôm nay, dù là ông trời cũng đợn hồng ban nàng đi. khuôn mặt ta, trầm thấp trít lên một tiếng. đột nhiên phun ra một gồm máu tươi, cho bắt tràn ngập tơ máu cuồng bạo. Ta không cho phép. Cho dù là thiên, cũng không được. Thiên muốn nàng đi. Ta liền nghịch thiên, chỉ cần ta còn một hơi thở, nàng liền không thể chết. Nếu ta đi trước, nàng cũng sẽ không chết. Quên nàng à, nhấn lời này, lưu lại đến kiếp sau rồi hãy nói. Không, kiếp sau cũng không được nói. Đời đời kiếp kiếp đều không cho nói. Một tiếng xét đánh, phía xa ưng vương, hoáng phi nhi. Trong giấy mắt đã đứng bên cạnh hai người, đột nhiên chấn động toàn thân, thấy bộ dạng thơ thảm của Mai tuyết yên, không khỏi quỳ trên mặt đất tức thanh nổi. Đại tỷ, người thế như vậy thật sự, người tại sao lại như vậy? Ung Vương, ngươi đi về trước đi. Quân mặt ta cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, nói cho các quân đệ lên càng, Đại tỷ người không có việc gì, ta ban nàng đi chữa thương. Ông Vương cả người chấn động, kinh hỉ nhìn Quân Mặc Tà, ta, thất thanh hỏi, là thật sao? Đại tỷ, Đại tỷ đã sử dụng, đã thấy Quân Mặc Tà liên tục gật đầu, lúc đây đây hắn đã quyết định rồi. Coi như là hồng quân tháp sẽ bị hủy, hắn cũng sẽ cứu Mai Tuyết Yên. Không, không, có thể không có nàng. ân quân lưu luyến, liếc mắt nhìn hai người một cái. Số cuộc dương cánh bay lên, hắn biết vô luận là sinh hay tử. Không gian này là của đại tỷ và tỷ phu. Chính mình ở chỗ này không thích hợp, hắn cũng không muốn ở lại, quấy rối tâm tình hai người, cho nên hắn lựa chọn bay đi. Lấy tâm tình của hắn. Phi muốn lưu lại chiếu cố đại tỷ. Mạc ta, nhức, nhức, nhức. Mai Tuyết Yên dịu dàng nở nụ cười. Tà quân phu quân, cảm ơn quân, ta muốn đời đời kiếp kiếp nắm tay quân. Quân mặt ta cả người chấn động, đây là lần đầu tiên Mai Tuyết Yên gọi hắn là phu quân, cũng là người thứ nhất ở thế giới này xưng hô với hắn là nữ tử. Tuyết Yên, ái tê của ta, chúng ta nhất định nắm tay nhau mà chết. Nàng phải sống tiếp cuộc đời còn lại Khuôn mặt ta đột nhiên trong lòng đau xót Hai hàng nước mắt vui mừng chạy xuống Đẹp khuôn mặt bình gắt giao dán Tại khuôn mặt tư cười của Mai Tuyết Yên Đột nhiên cảm thấy trong lòng phát ra Một cỗ cảm giác tự như không thể thở được Một cảm giác ngạc thở đến cực điểm mạnh liệt Chờ một lát Quên hãy đi đi Để ta một mình thôi Mai Tuyết Yên cầu xin nói Thân thể của nàng cảm thụ được lực lượng đang giận biến mất Nhưng nàng vẫn như cũ vẫn lưu luyến cố giữ lấy Một hơi thở nam nhân trên người quân mặt tà. Buồn bà nói: "Ta không hy vọng quý nhìn thấy bộ dạng này, Cầu huynh Mặt đầy nặng bộ dạng gì? "Nàng cũng là thê tử của ta." Quân mặt ta bá đạo nói. "Không có, một chút đạo thương lượng Mai trước Yên trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn, thấp giọng nói: "Ta, thỏa mãn, Thật sự thỏa mãn." "Mặt ta buông ta xuống đi, Cầu huynh Ta không muốn quên xem. Ta biến thành dạng kia. Không để cho ta hận huynh cầu quên. khuôn mặt ta kiên định ôm nặng, trong hồng cúi đầu gào thét. Không được, không được, không được, không được. Muốn cho ta buông nặng ra. Đời này kiếp này. Đời đầy kiếp sau, Đời đời kiếp kiếp không bao giờ buông. Nàng hay bỏ cái tâm ý đấy đi. Mai tuyết yên trên mặt, lướt lên một trận, đỏ mặt kiều diễm thở dài một tiếng không nói gì dùng hết sức lực cuối cùng để khu mặt của mình cọ sát trước lồng ngực quân Mặc Tạ đột nhiên lệ châu ngượng trời cái người kịch liệt trung động giọng nói nghẹn ngào Mặc Tạ ta hy vọng Quỳnh nhớ trọ Mai Tuyết yên, không cần nhớ trọ ta đừng cho bọn hắn chứng kiến ta Văn cầu người một tia lực lượng cuối cùng từ trên người nàng trút đi trước cô cũng mang đi tia sinh mệnh cuối cùng Mà trong nhớ mắt này, Mai Tuyết Yên cảm thấy linh quan trực lẽ lệnh, lại trước cuộc hiểu rõ một câu, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Phạt thiên vô tiệm, thú vương chết, tiên phật vạn năm, thanh bài một người, nguyên lai lại như thế. Sau đó, Mai Tuyết Yên đến không còn âm thanh, nàng thâm tình, nhìn ánh mắt quân bạc tạ, cũng đột nhiên có chút lưu luyến, sau đó hình ảnh đột nhiên biến mất. Thân thể nàng nhu nhựt, đột nhiên cấp tóc thu nhỏ lại. Ngay tại trong lòng quân mạc tà, đột nhiên biến thành một con tiểu thú, cả người trắng như tuyết, hấp hối, hồ mê bất tịnh. Trên người lực lượng không gừng tiêu tán, tu vi của nàng liền giảm xuống nhất dài, bị lực lượng thánh vương đan không bố cắn trả lại, đã đến thời điểm cuối cùng, khẩn yếu. Trên thiên không, Kiếp Vân đã muốn biến mất, nhưng bầu trời vẫn u ám, trên bầu trời càng ngày càng mờ mịch, gió tuổi cuồng bạo cuồn cuồng nổi lên, mang theo vô tận ẩm ước. Cần trời mưa sau, quân mặt ta nhẹ nhàng thở vào một cái, mang theo bộ tia thoải mái cùng vô tận lưu luyến, nhìn bản thể Mai Tước Yên trong lòng mà nói. Trong nhắm mắt quân mặt ta đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, vì sao Mai Tước Yên, một đường nhắm vào chính mình, ở thiên phạt xăm lâm gây khó dễ cho mình, dọc theo đường đi, lại dùng, đủ lại thủ đoạn, tồi tệ chọc kẹo mình, quân mặt ta luôn luôn không rõ, trước cuộc, mình đã gặp nàng ở đâu, hiện tại trước cuộc toàn bộ đã hiểu rõ. Nguyên lai, like, Mai Tuyết Yên chính là tiểu thú mà mình đã gặp trong trung tâm thiên phạt xâm lầm, bị mình dâm loạn một chút tiểu cúc. Chẳng trách Mai Tuyết Yên lại nói, ta hy vọng người nhớ kỹ Mai Tuyết Yên, không cần nhớ ta, Tiền tra đã thế. Quân bạc tại trước cuộc hiệu trọ, vì sao Mai Tuyết Yên tại thời điểm cuối cùng xin mệnh lực tiêu tán, trong ánh mắt lại có tia xấu hổ, bởi vì nàng sợ, sợ mình khinh thượng bản thể của nàng, bởi vì nàng thủy chung là huyền thú trong lòng là huyền thú thủy chung không phải là người nàng nha đầu này khuôn mặt ta cúi đầu thân mật trên miệng nàng vừa hôn vừa ôm nhu nổi. chúng ta lúc mới bắt đầu ta đã biết nàng không phải nhân loại vì sao chính nàng sao lại để ý như vậy nàng yên tâm nếu nàng không khôi phục như trước bất luận ta cũng sẽ không cho kẻ nào gặp lại nàng nàng chính là nàng trong lòng ta nàng vĩnh viễn là nữ tử tài yêu nhất Quân Mạc Tà lặng lặng đứng chờ. Chờ lực lượng cắn trả trên người Mai Tuyết Yên hoàn toàn biến mức. Chỉ có đợi lúc lực lượng cắn trả chấm dứt, tu vi Mai Tuyết Yên trước xuống tầng thấp nhất, thiên địa linh khí mới có tác dụng. Trước đó miệng cưỡng cứu trăm triệu lần cũng không được. Hành động chỉ hơi thiếu suy nghĩ, liền khiến cho Mai Tuyết Yên rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, phi hùi, diệt yển Hắn hai mắt nhíu lại, cái mặt sắc ý chợt hiện lên, trầm thấp nổi cố ưu để nhất thiếu, đây không phải là ta không nể mặt bụi cho người, chính là ta không làm cho tam đại thánh địa hoàn toàn dịu sạch trên đời này, ta như thế chẳng phải là có lỗi với ái theo sao, ta như thế liệu có xứng là một đam nhân hay không. Những lời này, hắn nói thanh nằm trước thấp, cũng rất dịm, ngoài trừ hắn ra, bên ngoài không có bất kỳ ai nghe được, có thể nghe được chỉ có thiên. Câu này nghe không hề có chút bất kỳ lời nguyên chỗ nào. Nhưng quân bạc ta biết những lời này của mình là bản thân hai đời tới này phát trả lời thề ác độc nhất. Cho dù là cổ ưu đệ nhất thiếu, thì như thế nào? Độ tứ độ tôn của người như thế nào? Đại lục an nguy như thế nào? Thiên hạ muôn dân như thế nào? Quân bạc ta chậm trải ngẩng đầu đột nhiên dữ tợn, điên cuộn hét một tiếng. Cho dù bằng tiếng ác nghiệt, đắc tôi với thiên hạ thì đã sao? Một mình ta gánh vác hết. Đây là sự gạo thét phát ra từ trong linh hồn của quân Mạc Tà. Nhưng cũng chính thức tỏ trỏ sắc thần một đời cuối cùng đã quay về. Tam Đại Thánh Địa Ta, quân Mạc Tà, cùng các người không chết cùng thùi. Liền sau khi lực lượng cắn trả, biến mất, thiên địa linh khí từ trên người quân Mạc Tà, cũng như vàng khe suối ao ao tràn vào, thời gian chỉ đúng một tia, không hơn chút nào. Mai Tuyết Yên vốn đã phiêu diêu, ngọn lửa sinh cơ, vốn sắp tắt này. Đã dần dần ổn định, quân mặt ta không dám dùng chút sức nào. Một bên chạm trải, đưa thiên địa linh khí vào một bên và trị liệu ngoại thương cho nàng. Giờ phút đầy Mai Tuyết Yên so với ấu thú yếu nhược nhất cũng không bằng, chỉ có một chút cố chấp, đến thành hậu quả khó lượng không thể vãn hồi. Mai Tuyết Yên đầu vai đều bị tia chớp đục lỗ trên ngực, bị trường kiếp đâm thủng. Những vết thương này tùy cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đủ để chí mạng nhưng dưới thiên địa linh khí thì không phải là vấn đề lớn. Chân chính nghiêm trọng chính là kinh mạch trong cơ thể Mai Tuyết Yên lúc trước bị cổ lực lượng kinh khủng kia điên cuồng phá hoại, làm muốn hoàn toàn tan nát, không còn một tia đầy đủ. Thậm chí, căn bản là bị rối loạn tới không có đầu mũi, nàng bây giờ ngoại trừ quân mặc tà mình mệ bảo vệ mục tiêu sinh cơ bên ngoài, chính là không hề hay biết gì khác. Thậm chí ý thức cũng đều đã biến mất hơn nữa quân mặt ta cũng không biết mai tuyết yên tu luyện là công phu gì thế đây chính là vấn đề khó khăn công nhỏ quân mặt ta cũng buồn bực nhíu mày đúng lúc này trên bầu trời một đạo lôi điện xòe qua ngay sau đó một tiếng sét đánh chấn động cửu thiên vạn lệnh giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống đây chỉ là một tràng mưa rất bình thường thậm chí không có gì là đại sự cả đối với quân mặt Tà mà nói vốn đó là chuyện nhỏ nhưng đối với hiện tại của mai tuyết yên mà nói Cho dù là một hạt mưa rơi vào cũng đủ làm cho nạn không chịu nổi, không thể ở nơi này. Ánh mắt của mặt ta, hắc bạch phân minh, nhìn băng mưa, đang trời trên thiên địa mênh mông, chăm trại nói. Ta lấy quyền, chủ dân hồng quân tháp, muốn dẫn người tiến vào, nếu không cho phép, diệt. Trong tim hắn, đã xác định chủ ý, dẫn Mai Tuyết Yên vào bên trong hồng quân tháp tu luyện, nếu như không vào được, thì hồng quân tháp hắn không thể điều khiển được. Vậy giữ làm gì? Thà, nhất bách lượng tẳng. Người không hoàn thành tâm nguyện của ta. Ta cũng không cần người. So với nữ nhân tại quỷ nhất, ngươi thật sự không có cái gì cả. khuôn mặt ta trong lòng một bảnh luống cuốn, một bảnh kiên quyết, nghiến trăng nghiến lợi. Hắn thậm chí đã chuẩn bị, đối phó với việc bị Hồng Quân Tháp cự tuyệt. Nhưng tâm niệm hắn vừa đồng, liền từ hiện thực biến mất, xuất hiện trong một bảnh linh khí mênh mông của Hồng Quân Tháp. Mai Tuyết Yên trong lòng rõ tràng, vẫn còn ở đó. Quân mặc ta nhất thời có chút kinh dị, thậm chí thiếu chút nữa thận thợ. Nghĩ như thế nào, lại có chuyện như vậy. Trước đó không ít lần, mình định cho người ngoài vào hồng quân tháp, nhưng dự trừ một số vật, như kỳ hoa dị thảo linh dược sơn thạch, trường kiếm kim ngân, là không hề trở ngại, còn người sống thì chưa một lần tiến vào. Nhẹ nhàng như vậy, lại khiến cho quân mặc ta nhất thời không thích ứng được. Nhưng hắn không biết, hồng quân tháp không phải, Là bài xích sinh mệnh, cho đến bây giờ cũng không. Trên thực tế, hoa cỏ linh dược hầu hết đã có sinh mệnh chi chút. Hồng quân tháp nào đã từng bài xích từ khi tìm về tháp châu? Càng đã là bảo vật đầy đủ, hiện tại cho nói hồng quân tháp để cho Mai Tiếu Yên vào coi như quân mặt tạ muốn mang trăm vạn quân đội đi vào. Trên lý luận mà nói cũng là hoàn toàn khả thi, bất quá với tu vi hiện tại thì vẫn chưa đủ khả năng mang nhiều người đến như thế mà thôi. Bất quá điều này quân đại thiếu gia lại là người không biết, ít nhất là trước mắt hắn chỉ cho là uy hiếp của mình có hiệu quả, tuy nhiên có chút đắc chỉ. Nhà cũng đúng là mềm nắng trắng buồn, xem ra lão tử trước kia đối với người vẫn gọn rất ồn nhù. Tiến vào hồng quân tháp, quân mặt ta bắt tay vào việc chữa thương cho Mai Tuyết Yên, hắn không biết cách vận công, của Mai Tuyết Yên cũng không trở về kinh mạch của huyệt thú so với nhân loại bất động. Tuy nhiên, là hết đường xoay sở, đang lo lắng một hồi lâu, Hàm trăng khẽ cắn, quyết định một sự kiện, dù sao kinh mạch Mai Thước Yên cũng hoàn toàn bị phá. Thậm chí, đường kinh mạch cũng bị phá mất, mà trước mắt Mai Thước Yên đã không chịu nổi được rồi. Ta đánh khiến cho nạn phá trở lại lập, bay trở lại thành, trực tiếp lấy thiên địa linh khí tuần túy, trung tố kinh mạch, đoạt tạo hóa xảo tiền cộng, cứ dựa theo kinh mạch bản tầng một lần nữa, đắp nặng sau đó lấy khai thiên tạo hóa cộng để nạn tu luyện, khôi phục. Ta cũng không tin. Chẳng lẽ khai thiên tạo hóa công so ra kém hơn cầu pháp thiên phạt sầm lắm? Đây quả thật là chuyện thiên địa nực cười. Nhưng quốc vật ta không biết lúc này đây quyết định trong giây phút đầy, hắn quyết định tới thành tựu cả đời của mai tuyết yên, chính là bởi vì lúc cử tử nhất sinh, thú vương chết đi, mới rốt cuộc. chân chân chính chính, thú vương chết, khai thiên tạo hóa công vốn là đến từ viện cổ. Thiên địa lúc đó có công pháp đạt thành tựu vô thượng thần thông, lúc đại đây Mai Tuyết Yên một khi trở về mới là Mai Tuyết Yên chân chính cường đại bắt đầu. Huống chi Hồng Quân Tháp, mật độ thiên địa linh khí vô cùng cường đại, hơn hẳn ở thiên vạc sam lâm hàng vạn lần. Ở trong này tu luyện so với tu luyện ở thiên vạc sam lâm như thế nào có thể so sánh, huống chi ở nơi này, tu luyện chính là không cần luyện hóa mà hấp thu trực tiếp tiên tiên chi khí. Công pháp Ba Trước Yên nguyên bản là công pháp thượng thừa. Một khi thỏa thường đến mức, dầu hết đàn tắt thị, đại la kim tiên, đến cũng đã thúc thủ vô sách. Nhưng hiện tại thay đổi bằng hai thiên tạo hóa cộng, thì không còn giống như lúc trước. Cùng quân gần nhau, cả đời này đến mãi mãi, cố tìm đường sống trong chỗ chết, phá rồi lại lập, bại rồi sau đó thành. Đúng là như thế. Đương nhiên, lời tức lớn như thế, phiêu lưu, Cũng thật vô cùng lớn, Mai Tuyết Yên là huyền thú, thần tụ công pháp này. Một khi đột phá sẽ khiến cho thiên kiếp xuất hiện, cũng là năng, không thể tựa nhận. Như vậy cũng giống như truyền thiết yêu tập tu luyện, ở địa cầu so với phàm Nhân, tu luyện khó khăn hơn trăm lần, là một cái đạo lý. Nhưng cạch nàng Tụy Trung có quân mặt Tà, mà có quân mặt Tà, lại có hồng quân Thác, cũng không sợ gì lôi kiếp, cho nên Mai Tiết Yên tu luyện phía sau là một bánh bằng phẳng. Cái đó tương nhiên đều là ở phía sau hãy nói. Lúc đầy đây, đúc lại kinh mạch, quân mặt Mạc tạ ở trong hồng quân thác ước chừng 3 ngày 3 đêm mới xem như đại công cáo thành. Cho dù vừa theo kinh mạch bản thân mà cải tạo lại kênh mạch cho Mai Tuyết Yên, cũng là chuyện tịnh vô cùng gian nan nói dễ hơn làm. Lấy linh lực của quân mặt đã cùng với hộng quân thác có đầy đủ linh khí để cứu viện chống đỡ, nhưng trong 3 ngày cũng đã khô kiệt linh lực mấy mươi lần đúc lại kinh mạch là việc không chấp nhận sai lầm, chỉ cần sai lầm một chút thì hậu quả không thể vãn hồi. Quân mặt tà cơ hội đem toàn bộ kinh mạch của mình một lần nữa triệt để xem xét thấu hiểu, chai chút từng sợi một. Sau đó từ đầu đến chân xem xét lại toàn bộ không bỏ qua một tia nào cả. Càng mở ra hồng quân tháp đồ hình kinh mạch bên trong cơ thể con người, dựa theo nam nữ mà phân hóa. Phân loại cơ hội là từng tức từng tức mà tiến hành. Không, hắn là từng milimét từng milimét tiến hành. trong lúc này mai trước yên thụy trung vẫn còn có một chút thanh tịnh, tuy rằng đang bị vây bên trong trạng thái hù mề nhưng cũng nhìn thấy được tình huống đang phát triển như thế nào, thân thể càng ngày càng được hồi phục. các vết thương trước giờ sớm đã biến mất không thấy bóng dáng tầm hơi, cả người da long tuyết trắng cũng lộ sắc, biến thành trai ngập sinh mệnh lực chói lọi. ngay cả trong cơ thể, kinh lạc nhất thời khó có thể trở lại như trước, huyền công chưa có thể phục hồi. Hình người như trước, nhưng tính mạng của nàng cũng thật sự đã được bảo vệ, đây quả là một sự bắt đầu phi thường. Quân mặt ta lưu luyến nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng, bế nàng lên ôm vào trong ngực lặm bẩm. Tuyết yên, nơi này chính là bí mật lớn nhất của ta. Chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ chậm rãi nói cho nàng, cùng nàng chia sẻ đại bí mật này. Ta sẽ luôn chờ nàng, luôn luôn chờ đợi nàng, mặc kệ là tới khi nào. Thời gian tuy dài đằng đặng, nhưng tình ta mãi không đổi. Hắn đem bản thể Mai Tuyết Yên, diện mạo bên ngoài chỉ là con tiểu thú, nhẹ nhàng, đặt trên đỉnh Tuyết Sơn, nơi có thiên địa linh mạch, tại nơi này hiện lên một cái cây màu xanh biếc đang tạng mắt ra từng điểm sáng ngọc ngà, chậm trải phiêu tán ở giữa không trung, phát tán đi cả hồng quân tháp. Cả hồng quân tháp cũng nhờ vậy mà sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh của Đông Phương Vấn Tâm, 10 năm công tác, cũng là nhờ gốc cây nhỏ thần dị này. Ngày đó quân mặt ta ở Đông Phương Thế Gia đem nó chuyện dời, với trong Hồng Quân Tháp mà nói chính là bản thân cái cây đỏ, mạnh mẽ chưa vào Hồng Quân Tháp mới hợp lý. Mà ở mấy ngày trước, sau khi mạnh mẽ đem căn cơ linh mạch của phong tuyết ngân thành vào trong Hồng Quân Tháp, không biết từ lúc nào đã tự động đi đến linh mạch mộng trễ nảy mầm trước sau không đến vài ngày đã cấp tốc sinh trưởng trước mắt đã to lớn tán cây xòe trọng chia ra xung quanh khí tức sinh mệnh nồng đậm hoàn toàn không có gián đoạn theo thân cây phát ra đây cũng là hơi thở của sinh linh tối căn bản trong thiên địa thân thể nhỏ của mai tuyết yên được quân mạc tà đặt ổn định ở vị trí trung tâm dưới tán cây vô số điểm sáng từ từ bay ra sau đó từ từ tiến vào thân thể mai tuyết yên giúp nhập vào trong kinh mạch của nàng. Khỏa cây nhỏ này giống như một bàn tay to lớn ôm nhu hoàn toàn không gián đoạn, dỗ dành lẫy, viết thương về thể xác lẫn tinh thần Mai Tuyết Yên. Tuyết Yên Nàng hiện tại an tâm chữa thường. thương. Thương tổn của nàng thật sự quá nghiêm trọng. Khó có thể trăm tức thời trở lại như trước. Ta muốn về nhà một lần an bài bố trí. Yên tâm, ta sẽ thỉnh thoảng quay về thăm nàng. Nàng sẽ không cô đơn. Nói thêm cho nàng một bí mật nữa. Nơi này, kỳ thật chính là chỗ sâu trong linh hồn ta, cũng là chỗ bí mật nhất của ta. Chúng ta, tại thời khắc này, xem như là một thể. Cho năng tỉnh lại, ta sẽ từ từ, từng chút từng chút một, kể lại với nàng. Cuộc mặt ta lưu luyến trên người Mai Tuyết Yên, yên lặng nhìn thân hình nhỏ xinh. Mai Tuyết Yên hôn mê bất tỉnh lẩm bẩm nổi. Cuộc mặt ta chậm rãi đứng dậy, đột nhiên cười khổ một tiếng. Tuyết Yên, cho đến nay. Đều là nàng chiếu cố giúp đỡ ta, đều là nàng ở sau lưng, chống đỡ cho ta. Ta chất khoái hoặc lại chất khổ thẹn. Nàng cũng biết từ khi có nàng, ta mới chân chính thật sự được hít thở, thật sự được khoái hoặc. ta tuyệt nhiên sẽ không cho phép nàng có chuyện gì. Tuyết yên, từ hôm nay trở đi, liền để cho ta chống đỡ cho nàng, bảo hộ nàng, làm bạn nàng. Mặc cho thiên địa đổi dời, cũng không thay đổi. Bởi vì ta là nam nhân của nàng, đây là trách nhiệm của ta là trách nhiệm của một nam nhân từng chỉnh. Quân mặt ta chậm rãi đứng dậy, cuối cùng lưu luyến nhìn một cái, hạ quyết tâm, thối lui ra khỏi không gian hậu quân tháp. Hồng quân tháp, luồng linh khí dị thượng nồng đậm, tràn ngập khắp nơi, một gốc cây đứng đó lặng lặng tản ra, từng đợt từng đợt khí tức sinh mệnh, mà thân hình nhỏ bé của Ma Tuyết Yên nằm trên đó tựa hồ đang an tượng, yên lặng nằm ngủ. Ở trên người nàng vẫn còn khoác một bộ y phục đó là do quân mạc tà từ trên người mình cởi ra, còn mang theo hơi ấm của quân mạc tà. tuy rằng không có ý nghĩa thực tế, nhưng lại trăng đầy tình cảm hai đời của nam nhân kia. quân già một mảnh tĩnh lặng, cả người lần thú đều tụ tập đến nơi này. nhân số tuy nhiều nhưng lại không có nửa điểm thành ẩm, không khí nặng nề giống như đang trong một tử vực. trong không khí chất chứa một loại cảm giác bi ai, cùng bi phận trước nay chưa từng có, chăm trải ngưng tụ trên không trung. Đêm đó chuyện gì xảy ra, tựa như một khối đá lớn đang các dao đè nặng trong lòng mọi người, làm cho người ta như muốn ngạc thở. Tuy rằng theo lời ân vương trở về, mang theo tin tức khiến mọi người hầu hết đều nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng như cũ mọi người vẫn cứ chờ đợi. Quân mạc ta đến khẳng định tin tức. Sinh tử của Mai Tuyết Yên không thể nghi ngờ chính là chuyện mọi người quan tâm nhất, trừ việc đó ra, không còn đại sự gì khác. Mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn chăm chăm, ra đại môn. Trong mấy ngày này căn bản là không có người ngủ, ngay cả nghỉ ngơi đều không có. Thú vương liên quan, nhất thời lo lắng. Bọn hắn biết rõ lực lượng khủng bố của Thánh vương đàn, kia chính là di vật của Thánh vương, lưu lại từ thời thiên phạt hung sợ, cũng là cấm vật lớn nhất. Bọn hắn tuy rằng với tỷ phu quân mặt ta đã tràn ngập tin tưởng, nhưng tục cũng như thế nào cũng không dám lạc quan quả mức. Bên kia, trong thư phòng quân gia. Toàn bộ người nhà quân gia đều tập trung hết ở chỗ đây. Quân Chiến Thiên đứng trước mặt Đông Phương Vấn Tâm, quân Bộ Ý, Quảng Thanh Hằng, Độc Cô Tiểu Nghệ, cùng với Hằng Yên Giao, sắc mặt dị thường trầm trọng. Trầm trải, đưa ra một quyết định. Lão Phu gần đây, cũng được biết, Tuyết Yên là thân thể huyện thú, hơn nữa còn là thú hoàng, đứng đầu thiên phạt sầm lầm. Mai tôn giả, vốn nhân thú thủy chung khác nhậu, ngay cả Tuyết Yên có thân phận như thế nào, nhan sắc ra sao. Điểm ấy vẫn là khó vượt qua. Chính là những việc Tuyết Yên làm cho quân gia chúng ta so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, ủng hộ đối với mặt ta so với bất kỳ kẻ nào cũng đều hơn. Nếu không có mai Tuyết Yên, quân gia hiện tại chỉ là một đống gạch vụn, quân gia tổ huấn cần đời sau còn cháu đỉnh thiên lập địa không thẹn lương tâm. Tuyết Yên đối với mặt ta, đối với quân gia, có tình có nghĩa, cũng có trả giá lớn lao, cháu giàu như vậy, lão phu nhận rồi. Mọi người đều gật đầu, mà Tuyết Yên đối với quân Mạc Tà, đối với quân gia trả giá, mọi người đều được chứng kiến tận mắt. Chính là việc Mạc Tà lấy Tuyết Yên sẽ khiến cho thế gian tranh luận, chê trách, thậm chí bên trong gia tộc cũng có người không đồng ý. Nhân ở đây lão phù muốn nói, ai có gì thì cứ nói trước đi. Lão gia tử dừng bộ chút, trong mắt, hàm chứa bi ai, tiếp tục đợi, đang ngồi, vẫn tâm là mẫu thân của Mạc Tà, vô ý cũng với yên Giao là tam thốt tam đường. Thanh Hằng cùng với Tiểu Nghệ là hôn thê của Mạc Tà, tất cả người cùng một nhà, Lão Phu không phải che giấu, hôm nay liện do Lão Phu làm chủ. Tuyết yên, trước bác sinh tử chưa rõ, nhưng vô luận như thế nào đều là thê tử của Mạc Tà. Các người, nghĩ sao? Mọi người xô nổi gật đầu cho phép, Đông Phương vấn tâm nói, Long gia mọi người đều trỏ hết sự tình, nữ tử Tuyết yên tốt như vậy chính là, đốt đèn lòng đi tìm cũng không thấy, coi như cha chưa nói, những lời này. Ta đây cũng không cho phép Tuyết Yên, chiều nơi điểm ủy khuất. Ta đã sớm nhận đàn làm con dâu rồi. Trước mắt, chỉ còn cầu thương Tiên phù hộ, ngang bằng lần nên để việc này phát sinh ngoài ý muốn. Quản thanh hạng cùng đọc cô tiểu nghệ, hai nàng mặt đều đỏ lên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt ẩn hiện thân sắc lo lắng sâu sắc, cùng kêu lên nói. Chỉ mong Tuyết Yên tị tị, không có việc gì. Trời phù hộ cho cười lương thiện, gặp dữ hóa lành. Quân chiến thiên cực cực đầu cực kỳ vui mừng nói. Tuyết yên còn sống, thì làm chính thêm mạc bà, nếu quả thực bất hạnh mất đi, cũng tán tiện ta phần bộ tổ tiên quân già, làm chủ mẫu đời thứ bà. Tuyết yên so với hai người, đều lớn hơn, nói vậy hai người có dị nghị gì không? Hắn nói những lời này chính là để Quảng Thanh Hằng cùng đọc cô tiểu nghề nổi. Hai người liếc nhau vội vàng cật đầu, đọc cô tiểu nghề nổi. Ông nội, ông yên tâm, con bồi phục nhất là Tuyết yên tỷ tỷ, kính nể cậu không kiệt, làm sao có suy nghĩ gì? Tài ấy làm đài tỷ, con đồng ý, hàng tỷ tỷ là nhị tỷ, con là tam tỷ. Nhưng trong lòng bỏ thêm một câu, không đảm đương nổi lão đại, đương kim tam tỷ cũng là tốt rồi, nếu không nhanh một chút chỉ sợ thành tứ tỷ. Quân lão gia tử vừa lòng gật đầu, đột nhiên nhìn chung quanh mọi người, trong mắt phát ra tinh quang. Còn một điều, từ nay về sau, trong quân gia, nếu là có người dám can đảm lấy cái gì, mà huyện thú với nhân loại, mà tra vẽ. Như vậy vô luận lại Một bậc sử tử Sẽ không dễ dãi như thế đâu Điểm này từ giờ trở đi Ghi vào quân gia tổ huấn Lão Phu lấy tư cách người đứng đầu quân gia Hôm nay liền làm chủ Quân vô ý gật đầu thật sâu Cha, người yên tâm Nếu thực sự có người Lấy đề tài này cho nói Thăng lại cha chủ đương thời Đời thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn Tất nhiên, từ tay sự Quân chiến thiên gật đầu Xoa nhẹ ấn đường bên mọi nói Tốt lắm Các con đều đi xuống đi, nếu là mặt tại trở về, mang theo tin tức của tuyết yên, bất kể như thế nào, nhất định phải cho lão phù biết trước. Phù thân, người nghỉ ngơi một chút đi, người đã ba ngày ba đêm, không có nghỉ ngơi rồi, tiếp tục như vậy, làm sao có thể chịu được? Hàng Yên Giao lo lắng nói, tin tức về tuyết yên vẫn không có, làm sao mà yên tâm nghỉ ngơi cho được? Quân Chiến Thiên thở vào một tiếng nói, là một nữ tử tốt, đám người đông phương vấn tâm đồng thời gật đầu. Trên mặt xuất hiện vẻ u sầu, lo lắng. Đúng vậy, tin tức về Mai Tuyết Yên, một khi chưa xác định, thì dù là ai, cũng không yên tâm đi nghỉ ngơi. Thân ảnh quân mặt tại trước cũng xuất hiện trước đại môn quân già. Sớm đã vây quanh chỗ này, đám người, hạt trùm tiêu, hùng khai sơn, nhất thời như ông vỡ tổ đánh tới, tranh nhau nói mỗi người đều có vẻ mặt vội vàng phức tạp, rồi hỗn loạn, thấm đẫm nồng đậm, ý lo lắng. Chị e không nghe được nguyên bản tin tức. Mỗi người, hầu hết đều phát ra ánh mắt lo lắng từ nội tâm, nhìn quân mặt tà. Càng không có ít nhóm thú vương, chưa hóa hình dạng người thua kịch to lớn như thiết giáp, mà nước mắt nước mũi hỏi. Tỷ phu, đại tỷ! Người thế nào rồi? Tỷ phu, ngài đã trở lại, đại tỷ đâu? Tỷ phu, đại tỷ nàng như thế nào? Có bị thương nặng không? Có thể trở về nhanh không? Đại tỷ của ta đâu? Vì sao chưa cùng tỷ phu trở về? Chúng ta không thể không có đại tỷ a, Tỷ phu! Ở đoạn thời gian trước, trong thời gian chuẩn bị, Mai Tuyết Yên đã ra mệnh lệnh của quân mặt ta. Các quân đệ, thiên phạt xâm lâm, trong triều lượng không được chống lại. Chứng kiến lời nhắn này, mọi người trong lòng đều nặng trịch. Loại tin nhắn này đã lộ ra một điểm xấu. Đã được báo trước, rồi suy nghĩ đến trường chiến đêm hôm đó, càng làm cho người ta lòng như lửa đốt. Bây giờ nhìn quân mạc ta một bên trở về, không phải khiến cho người ta lo lắng. Mắt thấy được tình cảm của đám hắn tử to lớn này, không có chút che giấu. Lộ ra vẽ lo lắng thần thiết. Quân mạc ta trong lòng bỗng dâng lên một cụ cảm động. Ai nói huyền thú lạnh huyết? Ai nói huyền thú không có tình? Cảm tình của huyền thú mới là tối chân thành tha thiết, đáng quý lại cả không che giấu. Tuyết yên à, nàng có một đám quân đệ tỉ muội như thế này, thật đáng để tự hào. Cứ coi như chúng ta không có tình cảm đi, thì với đám quân đệ như thế này, ta cũng sẽ hết sức. Người cùng huyền thú quả thật không xứng đôi. huyền thú không bao giờ che giấu, còn nhân loại kia, thì đủ mưu mẹo nham hiểm, mang ra so sánh nhân loại. Có nhiều người có không bằng cầm thú. Mọi người yên tâm, đại tỷ các ngươi lần này quá thật thương thế trầm trọng, bớt quá. Ta đã cứu chữa tính mạng, đã không còn đáng ngại, bất quá tuyết yên lần này, dính tổn thương quá nặng khó giải quyết. Ta đã đưa đến nơi ở của sư phụ ta, nhờ lão nhân già chữa thương cho nàng. Sư phụ đã bảo không có điều gì đáng ngại, chỉ cần thời gian điều dưỡng sân hỏi, mọi người không cần phải sốt ruột. Ta sẽ tùy thời đem tin tức khôi phục của đại tỷ. Thông tri cho các người biết, bất quá đoạn giữ thương này, thời gian chất dài, vô cùng trọng yếu, nên nàng không thể gặp mặt mọi người. Quân bạc ta cố gắng nói sao để cho mọi người có thể an tâm. À, vạn Tế, đại tỷ không có việc gì, ta nói tỷ phu tận thông quảng đại, cho dù là thánh vương đàn, cũng có thể ứng phó, ha <cười> ha. Hùng ca sơn mạnh mẽ nhảy lên, cười tuê tuết miệng trọng, nhất thời vui vẻ ra mặt. Thật tốt, quá tốt, tỷ phu vạn tuế. Sư phụ tỷ phu thật là người tốt, ta được nhìn thấy lão nhân già, thề nhất định phải lại lão nhân già, đủ mười đại cái khấu đầu. Đã lo liệu, không có việc gì, hồ lực điều vừa khóc vừa cười. Đám huyền thú nghe được tin tức này trong lòng cũng nhất thời cao hứng, nhưng lo lắng phía trước nhất thời trở nên hư không, mừng như điên, Chúng thú đều trống vang, làm anh động cả thiên hương. khổ vườn, không nhớ mỗi lần đại tỷ, đều bắt người khai đạo sao, còn hôn lão tứ. Nhìn ngươi hăng hái, đại tỷ liền đá đít người mấy cái rào. Hãy chờ xem, đại tỷ đi vắng là chuyện không vui của thiên phạt xâm lầm, chờ đại tỷ trở về, thu tập các ngươi thế nào. Để lúc đó mọi người chúng ta liền được xem náo nhiệt. Ai cũng không giúp hai người ngươi nói hộ. Hạt trùng tiêu xoa nhẹ ánh mắt, vì che chấu cảm xúc vui mừng mà kích động trời nước mắt. Giờ khắc này hoàn đá đè nặng trong tâm trí, suốt cuộc cũng được thả xuống, không khỏi trêu kẹo hùng khai sơn hai người. Hà, đánh hai cải, mắng hai cầu. Có tính là cái gì? Đấy là đại tỷ đang huấn luyện chúng ta. Chứng minh đại tỷ quan tâm đến chúng ta, còn muốn chăm sóc chúng ta. Chúng ta vui, chúng ta mừng, ngươi quản được sao? Lão Hạc tam, ngươi bị đại tỷ giáo huấn cũng không ít à? Lão tam, đừng nói Lão Tứ, tất cả mọi người giống nhau. Nếu thiên phạc xăm năm bị việc gì không tốt, cho đại tỷ trở về, xem ngươi có thể chạy trốn được không? Tự nhiên có thể vui sướng khi người ta gặp họa, hùng khai sơn chăm biếm lại không thể yếu thế hơn. Đại tỷ đúng là, thông thường còn để lại cho ta mặt mũi, nào giống như các ngươi. Hạt trụng tiêu phùng phiểu đứt mắt nhìn. Tới địa ngục đi, cho ngươi mặt mũi à. Ngày đó ngươi bị đại tỷ đánh, ngươi chạy quanh thiên phạt xâm lâm, xin tha. Mọi người ai mà không thấy được, đại tỷ quả lại lưu lại cho ngươi mặt mũi à. Quả nhiên là kinh thiên động địa à. Hổ Vương cười cười. Huyền hạt, da mặt chính là dày à, chẳng thể trách sao lại có thể làm lão tam được, điểm ấy hổ vương theo không kịp à. Lần đó là ngoài ý muốn, lần đó, ta ta ta không tha cho các người. Hạt trùng tiêu, đuối lý, trước cuộc thẹn quá hóa giận, nhảy lên, vùng tay, nhất thời làm cho ba người bột đóng Cuộc cảm xúc vui sướng này, lây nhiễm vào trong mỗi người quân gia, nơi đời đều vui vẻ tra mặt, ngào ủ các loài tiếng, vô thiên cái địa vang lên. Giống như tiếng sóng biển khơi Xa xa vàng lên Những người khác trong quân gia tuy bị tiếng kêu Giống như ngựa hí chấn đồng chóng ván đầu ốc, hoa mắt Nhưng lại cũng đều là vẻ mặt an tâm tươi cười Rốt cuộc không có việc gì Ông trời phù hộ Liền nhường cho bọn họ âm ỉ một trận đi Tuy rằng có chút khó chịu Nhưng nhìn thấy cao hứng nga Quân mặt ta thoải mái cười Nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm Tuyệt yên, ta nhất định không tiếc mọi thứ Nhanh chóng khôi phục cho nặng Trở về với quân đệ, tình cảm bọn họ dành cho nàng, nửa điểm giả dối cũng không có. Ta thật sự cao hứng thay cho nàng. Cũng là vì chính mình vui vẻ, bọn họ là hảo hảo quân đệ của người. Cũng chính là hảo hảo quân đệ của quân mặt Tà ta. Lại cùng đám hạt trùng tiêu nở nụ cười một trận. Sơ Bạc ta đi vào đại sảnh tiến vào trong nội thư vọng. Hắn vừa vào cửa, quân Chiến Thiên cùng với quân vô ý và đám người đông phương vấn tâm liền cảm giác được bồi dạng hôm nay của quân mặt Tà có điểm lạ lùng Loại cảm giác vi diệu này giống như là trực giác cũng chỉ có người thân mới mơ hồ cảm thấy. Ngày hôm nay trích cử quân mặt ta thiếu vài phần khiêu thoát. Ngược lại, có thêm vài phần trầm tĩnh, khó có thể hình dung, thật giống như ngọn núi lửa trước khi bùng nổ, thật giống như cân nóc phía trước biển khơi, tuy rằng trầm tĩnh nhưng khó có thể suy đoạn. Trên vẻ mặt của hắn lộ ra thản nhiên tươi cười, nhưng nụ cười đó lại có vài phần lành lạnh, vài phần sơ sát tiêu điệu. Mỗi bước hắn đi, dám như tòa núi lửa di động, cơ hội tùy thời có thể nổ tung, chứng kiến bồ dáng hắn như thế. Mấy người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến lời nói vừa rồi, chẳng lẽ quân mặt Tà là nói tên giả à? Chỉ là vì an ủi, đồng thú thiên phạt. ma ta con nói cho mẹ nghe, Tuyết Yên trúc cùng cha sao? Chúng ta muốn nghe lời nói thật. Đồng Phương Vấn Tâm dẫn đầu, đặt ra câu hỏi. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người quân Mạc Tà. Tính mạng Tuyết Yên quả thật là không đáng ngại. Nàng lần này tổn thượng thật sự quá nặng nề, quá nghiêm trọng. Quân mặt Ta cười khổ một tiếng, muốn chân chính khôi phục, không phải một thời gian, thật dài, thật dài à. Quân Mạc Ta, trong mắt khó có thể che giấu được ánh mắt đầu xót. Mai Tuyết Yên, lúc đầy đây giai vị trực tiếp trước xuống cạnh giới nhất giai huyện thủ. Nếu đời quay về thực lực tứ cấp tôn giả như trước, ngay cả khi có hồng quân tháp phụ trợ, chiếc sợ cũng là, cần rất nhiều thời gian, dù nói xa xa không hàng định. Cũng không đủ. Buồn chán khiến cho có người ta không chịu đựng được. Thực lực trước đây của Mai Tuyết Yên là mấy trăm năm tích lũy, Một khi tăng biến hết, muốn quay trở lại, nói dễ hơn làm. Nếu bi quan một chút, thì mọi người quân gia, vị tất, đã có thể nhìn thấy hóa thân của Mai Tuyết Yên một lần nữa. Mọi người ở đây, có ai là trường thọ được đâu. Nghĩ đến đây, quân mặt ta trong đầu trực lấy lên ninh quang, nháy mắt nghĩ đến một việc. Cũng ưu là đệ nhất thiếu ở trên phiến đại lục này. Cố ông có 99 lão bà, thời gian đến địa cầu, hắn cũng mơ hồ nói rằng, các lão bà đó tự hồ cũng đi theo hắn, bởi vì lúc ấy có một câu, các lão bà tu vi vẫn chưa tới, đành phải đợi vài năm. Như vậy, hắn cùng với nhóm lão bà đó đều là bản khổ nhân sĩ của huyện Huyền Đại Lục, cùng gia gia của mình và mẫu thân tam thúc giống nhau, làm sao có thể đi theo hắn sống đến vạn năm, chẳng lẽ trong chuyện này có bí quyết gì? Quy mặt ta chỉ trong chốc lát thoáng lâm vào trầm tư. Trường sinh có thể sao? Từ giờ khắc này bắt đầu quân mặt đã đột nhiên, lại thêm một tâm sự. Chỉ cần tính mạng không sao là tốt rồi, đây cũng là tin tức tốt nhất. Đồng Phương Vấn Tâm thở vào nổi, mặt ta bất kể như thế nào, con cả đời này, cho dù là trăm triệu năm cũng không được phụ một mảnh tình ý của Tuyết Yên đối với con. Nếu không, mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu. Đồng Phương Vấn Tâm trong lòng lộ ra một mạng ấy nấy. Dù sao ngày đó Mai Tuyết Yên cũng là vì mình mới nảy sinh ý định cùng thánh giả quyết động. Điều này khiến cho nội tâm của nàng cảm động vừa lo lắng lại ấy nảy, vì chính mình liên lụy con dâu. con sẽ. Quân mặt Tạ kiên định gật đầu, con người tỏa ánh sáng kiên định. mặt ta quên yên tâm đi. Thương tiên phù hộ Tuyết Yên tỷ, tỷ ấy nhất định sẽ sớm khôi phục. Quảng Thanh hàng ôm du nói. Bất kể như thế nào mặc kệ quyết định của quân cho cái dạng gì chúng ta đều sẽ ủng hộ quân chờ quân. Hoàng Thanh Hằng băng Tuyết thông minh nàng đã cảm nhận được sự thay đổi to lớn của quân Mặc Tạ, tuy rằng xử sự, sự đanh đá cao ngạo nhưng bằng chức vẫn là một nam hài. Trải qua lần thay đổi này, quân Mặc ta đã trở thành một nam nhân chân chính, trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Nàng cảm nhận cho rằng được tình cảm của quân Mặc Tạ đối với mình lúc này chưa thật lớn. Nhưng bất kể như thế nào Năng nguyện ý chờ đợi Đây cũng là lần đầu tiên Quảng Thanh Hàng Biểu lộ tình cảm của mình đối với quân Mạc Tà Bởi vì hiện tại quân Mạc Tà Tuy rằng tàn nhẫn Tuy rằng kiên cường Nhưng không thể nghi ngờ Nội tâm lại nhu nhược nhất Nhất là tình cảm Cần nặng vung đắp an ủi Độc cô Tiểu Nghệ Hai mắt mở to nhìn quân Mạc Tà nghiêm túc nói Mạc tạ ca ca Lời quảng tỉ nói Cũng là lời mùi muốn nói Bất kể như thế nào chúng ta đều cùng một đường với huynh chờ tuyết yên tỷ tỷ trở về quân mặt ta mỉm cười một chút liếc nhìn hai nàng một cái rồi nói yên tâm đi nàng ta sẽ không có việc gì đâu ta cũng không có việc gì các nàng cũng thế nhưng là một chút nổi, ta muốn đi luyện công nói xong liền xoay người đi ra ngoài đông phương vấn tâm cảm thấy cái chút buồn bực nhìn bóng lưng của quân mặt ta chậm rãi biến mất không khỏi kinh ngạc xoay đầu hỏi không đúng nha Lấy tính cách cô mặt Tà, có thù tức báo, lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, mà không nói đến việc báo thù, cũng không có đói cựu nhân là ai. Việc này, việc này không tầm thường trước nào. Nàng vừa nói, mọi người được cảm thấy kỳ quái Quân chiến thiên thở dài một tiếng, chân chính là không tầm thường. Từ hôm nay trở đi, mặt Tà mới trở thành một nam nhân. Nam nhân, có một số việc, chỉ cần làm, không cần phải nói. thu này cần gì phải nói, cựu là ai, mặt Tà so với chúng ta còn trỏ tràng hơn nhiều con cần gì phải hỏi. ban đêm lý Du Nhiên một mình đứng trong phòng, tại phủ của chị hoàng tử ngồi lắng lặng nhìn ngọn đèn trước mặt, hắn tỏ ra thần thái bình tĩnh và thâm thúy, tự hồ như đang đợi chờ cái gì. thật lâu sau một bóng người chợt lóe lên trong phòng của hắn, hoàn toàn khác với lễ thông thượng xuất hiện, một người cao ngất, một thân bạch y, mày kiếm, gương mặt anh tuấn, không một chút biểu tình, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đúng là quân mặt ta. Quân mặt ta muốn báo tụ nhưng hắn biết đối mặt với mình là ai ở trước mặt người nhàm hắn không nói bởi vì sợ người nhà lo lắng cho nên hắn không nói. Nhưng hắn biết còn có một người nhất định biết đáp án hơn nữa so với mọi người thì rõ ràng hơn người này chính là lý du nhiên cho nên sau khi hắn trở về biệt viện liền lập tức âm dương độ một đường đi đến đây Nhẫn à Công mẹ nó ta không thể nhẫn được. Không cho ta lại thánh địa, mấu chảy thành sông. Hai cốt chất cao như núi. Lão tử từ đây tên cũng không gọi là quân mặc tà, không xưng tà quân. Người đã đến rồi à? Ta biết người nhất định sẽ đến tìm ta. Ta một bực đang chờ người. Lý du nhiên cười cười, ở trước mặt tự nhiên rất đầy chén trà, thản nhiên nói. Nhìn thấy quân mặc tà xuất hiện, Lý du nhiên vẫn như lễ thông thường. Hắn ngẩng đầu nhìn quân mặc tà, mỉm cười. Nếu người không tìm đến ta, ta ngược lại là cần chân chính lò lặng. Quân hoặc tà thản nhiên cười cười nổi, lấy Dụ nhiên. Người biết không, người có một khuyết điểm chính là người quá thông minh. Thông minh cố nhiên chưa chắc là chuyện tốt, nhưng có đôi khi không thông minh, chứ có thể chết không có chỗ trộn. Lý dự nhiên thản nhiên nở nụ cười. Tam tiểu, ít nhất ở điểm này chúng ta là cùng một loài người, nhưng nếu ta là người, ta quyết sẽ không tùy tiện đường đến Tam Đại Thánh Địa. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù người dùng muôn văn dịu kể cũng không có ý nghĩa. Hậu quả trước mắt là chứng minh tốt nhất, đêm này ngươi tính xài. Ta biết, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ chọn ẩn nhẫn, luôn luôn ẩn nhẫn, đến khi cứ có đủ thực lực để đối kháng. Vừa xuất hiện liền có thể chấn động thiên hạ, duy ngã độc tồn, ngươi mới bộc lộ ra thực lực của ngươi sau khi quét ngang giang hồ. Quét ngang thiên hạ, đem hết thảy thanh âm phản đối, hết thảy địch nhân, cùng thủ đoạn tối thiết, tàn khốc nhất mà hủy diệt, không tiếc hết thảy đại giới. Vì đợi ngày trả thù, không từ một thủ đoạn nào để hoàn thành. thân ta thì sống nghịch ta thì chết. Quân mặt ta mỉm cười. Ở trước mắt hắn, ngồi xuống. Đấy là người, Lý Du Nhiên. Nhưng đó không phải là ta, quân mặt ta. Người đã nói như vậy, ta đúng là có loại ý nghĩa này. Cho nên cuối cùng, ta với người là hai loại người. Lý Du Nhiên nói, ta dụng thủ đoạn này, mặc dù có chút vô sĩ, có chút vô tình, thậm chí là bị ủi, nhưng ít nhất. Ta không trở thành người đứng đầu sóng ngọn gió, sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Nhưng người, từ lúc ngươi cường thế xuất hiện, chính là phong vân không ngừng hướng đến người hội tụ. Tuy chẳng kích thích, tuy chẳng nhiệt huyết cao chót vót, nhưng nguy hiểm lại càng lớn. Cại có một thành trừng, nhưng gió vẫn thổi bật trễ. Tuy người thân mình, không tổn hao gì nhưng người bên cạnh của người thì sao? vượt cởi quá nhanh, sẽ làm nhược điểm trí mạng của người. Lý Du Nhiên một câu nói đúng điểm yếu của quân mặt ta. Lời nói bén nhọn, nói tiếp, quật khởi quá nhanh, hơn nữa, chỉ được một mình người quật khởi, hoàn toàn không có nội tình thăm hậu, là lá chắn, mà tốc độ quật khởi của người khiến cho các thực lực cao tầng cũng kiên kỵ, bọn hắn không đối phó được người, thì đối phó ai? Chơi nói đến, người cùng với tam đại thanh địa đối địch, cho dù quan hệ tốt đẹp đi nữa, bọn hắn cũng sẽ tiêu diệt người, bởi tốc độ quật khởi quá lớn, là uy hiếp tò lớn thật sự tò lớn, bọn hắn không thể không khoan chung mà cũng không có gan khoan dùng. Lý Du Nhiên cái chút hâm mộ, cũng có chút tổn thức. cao tận sẽ không có ai. Cứ như vậy người xem ngươi quật cởi, bởi vì ngươi mới 18 tuổi, chỉ có 18 tuổi mà thôi. Có thể bọn hắn tu luyện cả đời, thậm chí là mấy trăm năm, tuyệt đại đa số không bằng ngươi, Cứ bất tử, làm sao bọn hắn có thể an tâm, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi quật cởi, rồi sau đó từng bước từng bước đem bọn hắn dẫm nát dưới chân cúi đầu nghe lệnh của ngươi sao? Đây là điều bất kỳ kẻ nào Có thể chấp nhận, quân mặt ta lành lùng nở nụ cười, nhân sinh trên đời, chính là muốn lấy sức mình bằng nghịch chuyển càng khôn, coi như không cầm đi được chăng nữa, cũng muốn một tay nắm giữ. Nếu không sống cả đời, chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Cả cuộc đời, không có nửa điểm phong ba, điểm xuyến, chẳng phải là quá mức buồn tẻ sao. Ta là quân mạc ta, ta không muốn cho thiên hạ phong vân, tùy ta mà động, chính là không kiên nể gì. Ngước đầu nhìn thiên hạ... Ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nắm thương sinh thiên hạ trong tay. Quân hoạt ta thẳng nhiên nói, Tam đã Thánh Địa thì như thế nào? Bọn nó muốn đào thải ta. Chẳng nghĩ, ta lại để cho bọn họ đào thải sao? Nhưng nhân sinh trên đời, chỉ cần có một chút bầu không khí trong lành, nhất định phải giải trừ, nhất định phải hiểu biết, nhất định phải đối mặt. Hoặc là, người cho rằng ta vô sĩ, vô tình, nhưng ta là người như vậy, ta tin tưởng rằng Cách của ta là thoải mái nhất. Lý Du Nhiên thẳng nhiên nói, bởi vì ta chỉ tin tưởng mình, trừ bản thân thì không tin tưởng ai khác. Những người như người sống cũng thật đáng buồn. Quân mặt ta thương hại nhìn Lý Du Nhiên nói, Thật đáng buồn, đó là cách nhìn của mỗi người, mỗi người đều có cách sống khác nhau. Lý Du Nhiên ngang nhiên nói, chỉ cần ta cảm thấy không đáng buồn, thì ta cả đời này đã thành công. Chỉ cần cuối cùng thành công, trả giá thì đã làm sao? có lẽ mỗi con người khi sống, hết thể nội tâm đều ở sau phía trong. điểm này chúng ta cùng đứng trên một lập trường. khuôn mặt ta chăm giọng. hôm nay ta tới đây hẳn người cũng biết mục đích. đương nhiên, nếu không ta sẽ không chờ người. lý du nhiên cười trồ lên. hơn nữa, ta nói người tới không phải để giết ta. giết người hay không, có lẽ tương lai sẽ biết. người có thể cho ta lý do vì sao ta không giết người. khuôn mặt ta thẳng nhiên nói. Ánh mắt trượt lé lên bức người. Lý Du Nhiên ha ha cười, bởi vì ta đã hiểu rõ chính mình cũng như thấy rõ ràng. Người, tạm thiểu, ta với người, chỉ có thể làm bạn, không thể làm kẻ thù, mà nếu không thể làm bạn, thì cũng không phải là kẻ thù. Nói xong những lời này, Lý Du Nhiên liền nhanh chóng, cải biến đề tài. tam thiểu, muốn biết cái gì? Nói ngắn gọn đi. Ta muốn biết, những gì người biết rõ, hết thảy, toàn bộ hết thảy. Quân mặt ta lạnh lùng nói, trong mắt lạnh lạnh sát khí trực lé lên. Lý Du Nhiên thẳng thắn thành khẩn nói, Có nhiều liên lụy trong việc này, mai tôn giả cũng tuyệt đối không tránh được kiếp này. Coi như ta có thông báo trước đi được, nàng cũng sẽ không bỏ trúng. Nói chính điểm, Lý Du Nhiên nói những chuyện ấy với ta không có ý nghĩa. Quân mặt ta hờ hận nói, ta chỉ muốn biết, trong sự kiện lần này, những người bày mưu tính kế lại. Lý Du Nhiên cười khổ một tiếng. Tam đại thánh địa lần này, mỗi nhà đều lấy ba vị thánh giả cầm đầu, bốn vị trí tồn, còn có một vị cầm đầu đã đặt đến trí tồn, nhân số như thế tuy không nhiều, nhưng thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Nói xong, hắn cũng không đợi quân mạc tà lên tiếng hỏi nữa, liền kể lại toàn bộ đội hình của tam đại thánh địa khi ấy, lần lượt tên của những người đó từ trong miệng hắn nói ra, đối với quân mạc tà thì hắn một bực trầm tự, hắn đang yên lặng, dùng trí nhớ ghi lại những cái tên đó. Những người đó đều là hôn thủ Khiến cho Mai Tuyết Yên bị thương tổn Vô luận là trực tiếp hay gián tiếp Vô luận có phải tự mình tra tay hay không Một người cũng sẽ không bỏ qua Lập kế hoạch này chính là âm dương thánh giả Khương Quân Tập Lý Chu Nhiên cười khổ nói Nguyên gốc hắn định bắt Gia già của người Để làm uy hiếp bức bách sư phó của người hiện thân Nhưng ta phủ định Lúc sau bọn hắn Theo dấu vết để lại trên hư không quân gia Xác định vị sư phụ cường đại của người không có trấn tủ tại quân gia, vì thế mới hành động. Mà Và vào lúc này, Mai Tôn Giả lại dẫn dắt nhân mã chiến tháng trở về, đoàn sau tin tưởng chắc người cũng biết. Lý dù nhiên, đối với chính mình âm thầm hỗ trợ, nhưng hắn tin tưởng quân mặt Tà nghe hiểu được. Và là tuyệt đối không phủ nhận, vô luận nguyên nhân vì sao. Mình làm như thế, cũng giống như thuần nước đẩy thuyền. Âm dương thánh giả khương quân tập. Quân mặt Tà thi thao. Lặp lại một lần cái tên này, trong ánh sáng, chợt ré. cúi đầu nói, người này ta sẽ cho hắn biết, cuộc sống thế nào là đáng sợ. khuôn mặt ta lẩm bẩm, cũng không có tăng thêm âm thanh, nhưng Lý Du Nhiên chợt cảm thấy rùng cảm mình, trong lòng lạnh khí dân trào, nhìn không được, thân mình giật nảy lên một cái. Chính là nhìn thấy ánh mắt khuôn mặt ta liền giật mình, hướng về phía mình nhìn một cái, Lý Du Nhiên đột nhiên hiểu được, mình làm như vậy. Thật vẫn còn có chút đoán trước được, hơn nữa trong lòng còn có chút vui vẻ. Hiện tại những người này, đi đến nơi nào vậy? khuôn mặt ta trầm ngắm một hồi nói Nếu bọn hắn cầu trong vương phủ, người căn bản không có đảm lực nói ra lời này. Lý chú nhiên toát mồ hôi nói Người quang minh chính đại không nói tiếng lòng. Từ sau cuộc chiến đêm đó, mộng huyện hước hải, ba tịnh thánh giả, tất cả bị diệt. Mà các thánh giả khác, cũng có mấy người, vì bị kiếm khí của mai tôn giả, lôi kiếp thiên ủy mà bị thương, bọn họ càng sợ hãi, bị huyện thú liệu lĩnh trả thù, trạng thái chưa hoàn toàn sung sức, bọn họ vị tức có thể an toàn, cho nên suốt đêm, liền ra khỏi thành bây giờ, đã ở nơi nào không rõ trong ánh mắt Lý Du Nhiên ẩn chứa một tia Diễu cực, bởi vì khi bọn họ đi khỏi, cũng không thông tri cho mình, càng không muốn mang mình đi theo, điều này có thể nói trong mắt, trong lòng họ, không coi ai ra gì hoặc căn bản chính là làm bọn họ thêm vướng tay chân mà thôi. Chính mình ở trong mắt bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có một người không quan trọng gì, loại trâu ria tôm tép. Một khi giá trị lợi dụng đã không còn, là có thể ném sang một bên, hoàn toàn không cần quan tâm đến sống chết của mình, có chết cũng không mạng, Nhưng ta chưa chắc đã không bằng các người, thậm chí tâm trí của ta càng thêm siêu việt hơn sao với các người? Các người dựa vào cái gì mà đối đãi với ta như vậy? Ta tuy rằng giết không được các người nhưng người khác có thể ta nương sống đẩy thuyền, tự nhiên có thể đẩy nhanh, kỳ hạn chế cho các người Hiện tại ta chỉ là tiểu nhân vật, nhưng sẽ khiến cho các người cực kỳ hối hận. Ngay cả con kiến cũng có cơ hội cắn chết con vòi. ngang Văn Lân không nên, các người không nên mưu đồ với lý dụ nhiên ta. Đây là nguyên nhân căn bản thay đổi tâm tính lý dụ nhiên. Nguyên đại là bọn họ từ bỏ người, đáng thương vì người bị vứt bỏ à? Bước mặt ta thầm nở nụ cười. Đã hiểu rõ nguyên nhân làm sao hôm nay Lý Du Nhiên lại hợp tác như thế. Trước khi đến đây, hắn còn tính toán đồng tay đồng chân một phen. Bọn họ hiện tại chứ có thể tụ tập cùng một chỗ, tập hợp lực lượng mạnh nhất mưu độ ứng biến. Cho nên, nếu người muốn trả tù, lúc này cũng không phải thời cơ tốt, dù giết được địch, nhưng bên mình cũng hao tổn lực lượng rất lớn. Lý Du Nhiên hoàn toàn không để ý đến quân mặt ta, nhìn có chút vui sướng khi người gặp họa, nên tiếp tục nói, biện pháp tốt nhất là chia tra và tiêu diệt. Người, nếu tự tiện hiện thân, tạo thành mục tiêu cho bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ nhanh chóng chuẩn bị đối phó với người. Rất có thể sẽ tiếp tục dùng một ít phương pháp bị ổi, đối phó với người, giống như đã dùng để đối phó với Mai Tùn Giả. Ta thật sự tin tưởng, nếu đối phó với người cũng sẽ đồng dạng, hữu hiệu, khó lòng phòng bị. Và đoạn thời gian này, người tốt nhất làm ra một loại dấu hiệu giả, làm cho bọn họ vẫn nghĩ rằng Ngươi không ở trong thiên hương thành. Hơn nữa, còn để cho bọn họ có điều kiên kỵ về dày chừng, không dám nhầm vào người nhà của người. Điều này ngươi cần phải suy nghĩ biện pháp thật tốt, sau đó mới làm bọn họ giảm bớt tính cảnh giác, thuận lợi cho ngày sau âm thầm trả tay. Biện pháp. À? Quân Mặc Tà nhớ mày, nhưng hiện tại lại không có nhiều biện pháp để áp dụng. Lý Chu Nhiên nói không sai, nếu bọn họ lợi dụng người nhà uy hiếp bệnh, thật đúng là một đại phiền toái. Vào lúc đây, Quân Mặc đột nhiên nổi lên ý tưởng trước tiên mang người nhà trời đi vào thiên vạc xâm đậm, chỉ có như vậy mới không phải lo lắng về sau. bớt quá quyết định của hắn là sau khi ân cừu kết thúc lập tức di chuyển người nhà. thấy tình thế hiện tại nhất định phải tiến hành nhanh hơn rồi. hoàn thất tiền hưởng vậy tiêu diệt trước đi. ánh mắt quân bạc tại chấp động trong lòng âm thầm đắn đo cường nhắc. ta suy nghĩ ra một kế, hắn là dùng được cái này có thể tiêu diệt được tam đại thanh địa. lý dù nhiên ánh mắt chợt bé mang theo một tia tàn nhẫn nổi. Tam đã thanh địa mục đích hành động lần này, cùng nhằm vào ba người, một là người, một là Mai Tôn Giả, một còn lại là sư phụ người. Hiện tại Mai Tôn Giả coi như đã chết, cũng chỉ còn lại có... Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên trên cổ cảm thấy khó thở, lại bị quân mặt tà tấm chặt cổ, hầu như không thở được. Lo sợ không yên trong lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy hai ánh mắt quân mặt tà hàn quang lẫm liệt, sát khí là lạnh vắng cha một câu nói lạnh dư bằng đến cực điểm, giống như dốc trà trời đáy lòng truyền đến tai hẳn. Nàng, không có chết. Người nhớ cho kỹ, nếu còn dùng từ chết với nàng, ta sẽ giết người. Nói xong, quân mặt ta buông lỏng tay, tí dụ nhiên sập đổ trên trên ghế. Ôm lấy ít hậu ho khan vài tiếng, nhưng trong mắt hiện ra vẻ đã hiểu rõ, quả nhiên Mai Tuyết im quả nhiên là nghịch lân của quân mặt ta. Phải nói, người nhà của hắn chính là nghịch lân của hắn. Là ta nói sai rồi, mục tiêu trước mắt là tam đại thanh địa cũng chỉ còn lại, người và sư phụ người. Lý Chu Nhiên cũng không có tức giận, thở hổn hển mấy hơi liền nói tiếp. Bởi vì vậy, mà hắn biết điểm trọng yếu của quân Mạc Tà chính là bị ngàn cổ một chút, trái lại cảm thấy rất xứng đảng. Người đại khái có thể tạo nên tinh đồn, nói là vì trả cự hận cho Mai Tôn Dạ. Người muốn đi tìm sư phụ người, sau đó trở về báo thù. Hơn nữa, người phải nói vị trí của sư phụ người cách xa Thiên Hương Thành một chút, như vậy sau vương mới có thời gian xoay chuyển tương đối dài. Mà trong khoảng thời gian này. Sẽ là thời gian của người Lý Chu Nhiên nhìn thẳng vào quân mạc Tạ Thẳng nhiên nói Đây không chỉ là sách lược Mà còn là thủ đoạn xoay chuyển tình thế Lấy thực lực bây giờ của người Tuy rằng đã rất mạnh Nhưng nếu đồng thời đối đầu với sáu vị thánh giả còn lại Người nhất định không chiếm được trước tiện nghi nào Thậm chí coi như chỉ có một vị Liên đủ để cho quân gia vàng kiếp bất phục Trọng điểm của Tam Đại Thánh Địa Cũng tập trung vào sư phụ của người Nhân tố quyết định để trả thù cũng là vị sư phụ kia loại điều kiện trời ban này ngươi không thể không sử dụng chỉ có thể sử dụng tốt điểm này thì việc trả thù mới có hy vọng lớn nhất lý du diên nói hư hư thực thực cứ như vậy tin tưởng tam đại thánh địa sẽ toàn lực chuẩn bị chiến với sư phụ ngươi hơn nữa đương nhiên tin tưởng rằng chờ ngươi cùng sư phụ ngươi trở về mục đích của bọn họ sẽ toàn bộ đạt được ngược lại như vậy sẽ không đi đối phó với quần gia, dù sao lấy thân phận thánh giả của bọn họ Một lần nữa tra tay đối phó với người thế tục, thủy chung là khó nghe. Mục đích của Tam đã Thanh Địa chính là người mà thôi. Nếu người đã không ở quần già, bọn họ căn bản, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn. Lý Du Nhiên nói, ta nói đây mặc dù là những lời khó nghe, nhưng tuyệt đối là sự thật, người hảo hảo cân nhắc. Quân mặt ta nhớ mày, thật lâu cân nhắc về kế sách của Lý Du Nhiên, không thể không thừa nhận. Vì Lý Du Nhiên này, ở nhà luôn luôn đùa bẩn, với âm mưu, hơn nữa đã trở thành thói quen. Một hồi nói ra, quân mặt tạo quả nhiên thu được lợi ích rất lớn, Lý Du Diên quả thực không hổ là chuyên gia, hàng đầu về mưu mô. một bụng mưu bô này, quả nhiên, vừa cay, vừa độc. Hơn nữa, một kế này có thể nói là chu đáo đến mọi mặt, toàn bộ bốn phương tám hướng đều che giấu, nguyên bản ngay cả lo lắng trong lòng cũng tiêu trừ. Ừ, kế sách này ta sẽ thần trọng suy nghĩ. Người hiến cho ta một kế, ta trả lại cho người một kế vậy trong đoạn thời gian này ngươi có thể giúp đỡ nhị hoàng tử đi để cho hắn đem lão đại cùng lão nhị giết hết cũng đem vị phù hoàng kia xử lý nốt ngươi ở bên hắn thời gian lâu như vậy dù sao vẫn không có ý tứ chở chàng trung quy cung định cấp cho điểm hồi báo đi luôn ăn nhở ở đậu cũng không hay lắm khuôn mặt ta đột nhiên đổi đề tài đem một chuyện hoàn toàn không liên quan gì nói ra hướng về phía lý du nhiên ngã miệng cười cười ra để vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị một chiếc chân nanh đồ ra trông vô cùng tàn khốc Thì ra, sự trả thụ chân chính của người ở trong này, Lý Duyên trong nháy mắt liền minh bạch, hắn trợn trừng hai con mắt, đầu tiên thất tổ nổi, để cho hắn tận mắt chứng kiến cốt dục tương tàn hơn nữa con dựa vào người khác mà làm nền Quả thật cao mình, đây là người vì báo thù, cho phụ thần mà thi chỉ ra kế sách này sao? Ha <cười> ha, Lý Duyên, người quả nhiên thông mình ngay cả nội tình trong đó, người cũng được thẩm suốt ta đưa cho người kế sách này, chắc không tội chứ. Quân bạc ta nhíu mày, hái chỉ là không tội, quả thật là cực kỳ tinh xạo. Lý Du Nhiên âm thầm cười một tiếng. kế sách đặc sắc như vậy, ta nguyện ý, dốc hết sức mình, chỉ cần người ở bên kia thu xếp xong, thì thông báo cho ta một tiếng. Ta hiện tại chính là trước trong mộng, chân thám kịch đặc sắc này, như vậy tâm trí của ta rất khoái hoặc, ngay cả không thể đạt được mục đích. Có thể, ở trong hoàn thất, bởi vì ta mà chết, cũng là tốt người này hình như có chút biến thái